xin mến chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý đã quay trở lại với nghiện truyện trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập năm của tác phẩm tiểu thuyết ngõ hẻm của nhà văn nguyễn đình lạp dãy phố vắng vẻ quá nhà nào nhà nấy đều cửa đóng im mìm những ngọn đèn điện về khuya chiêu ánh vàng nhợt qua làn sương muối mờ mờ như qua một lớp khói dày con đường nhựa đen bóng suốt ngày ngửa mặt ra đón lấy cuộc sống phồn hoa rồn rập giờ đã mệt mỏi nằm thẳng đuỗn im lìm xa xa ở một ngã tư trong cái bệ bắt rác xi măng ánh điện chiếu qua tấm kính màu lơ leo lét như ngọn lửa ma chơi trên bệ mỗi viên cảnh sát đứng lặng tờ mới nom phải tưởng lầm là một pho tượng dựng đứng giữa đường không một bóng người qua không một tiếng động nhỏ cảnh vật lặng chìm hầu như không cựa quậy dưới bóng mái hiên căn nhà ở góc phố. Một người ngồi bệt xuống thềm. Màu thuốc lá trên môi thỉnh thoảng lập loè, chiếu sáng khuôn mặt nâu nâu. Bóng tối tụa làn má trũng ở con mắt sâu. Người ấy là Nhớn. Nhớn và sẹo đã được tha sau một tuần lễ tạm giam. Sự Nhớn và sẹo được tha thật làm cho ai nấy đều hết sức ngạc nhiên. Không ngạc nhiên sao được khi người cứu Nhớn không phải là ba sự không phải là phạ mà lại là tỗn Cái còn tỗn mới lên bảy tuổi người nhỏ xíu mà miệng thì câm mấy ngày nhớn bị bắt giam tỗn thương anh lắm nghe người nhớn nói nó biết rằng chỉ có mụ ấm thôi kiện là anh nó được tha ngay thế là tỗn le te chạy sang nhà mụ ấm nó chắp tay lại mụ nó khóc nức nở nó kêu be be nó khoa tay ra hiệu tỏ ý muốn xin mụ tha cho anh nó lộn ruột Mụ đạp cho nó một cái ngã lăn chiêng ra ngõ. Buồn rầu tũn thất thều đi về. Nhưng nó không thất vọng. Luôn mấy ngày sau, vào lúc sớm, trưa và chiều, nó sang nhà mụ ấm, đều. Đều làm cái việc khóc như cha chết, lại như thế sao, để rồi cuối cùng lại nhận một cái đạp hay một cái tát của mụ ấm. Lòng thương anh của đứa trẻ đã gợi tấm lòng chắc ẩn của một đứa trẻ khác. Thằng chén. Chén ngùi ngùi thương tuẫn đã quá yêu anh, đến quên cả đau đớn. Một ý định nổi trong đầu chén. Thế là ngay trưa hôm ấy, hai đứa trẻ tuy không bảo nhau, mà cùng sụp xuống chân mụ ấm, vừa khóc, vừa lại xin cho nhớn. Thấy con cũng về bè với kẻ thù, mụ gầm rít như còi ô tô. Mụ tức tốc đứng phát dậy, đầy tốn ngã sấp xuống hè. Đoạn mụ khoa tay, định và vào mặt con. Nhanh như cắt, chén tránh kịp. Nó chạy ra nâng tủn dậy, rồi trợn mắt quát. Thật mẹ không tha bác nhẫn có thật mẹ không tha bác nhẫn Chén sầm sầm chạy lại rút chai rượu ở cửa hàng. Thật mẹ không tha thì mẹ bảo. Thà, thà cái thằng bố mày à? Đây, đầu mẹ mày đây, mày đập cho chết đi. Chén cầm chai rượu vung mạnh tay. Nó không đập vào đầu mẹ, nó đập ngay vào trán nó. Chai rượu vỡ tan. Trên trán chén một dòng máu chảy nhúm hồng cả khuôn mặt. Mụ ấm chu chéo chạy lại đỡ lấy con. Chén hồn hề nói. Mặc cho con chết, mẹ ác lắm. Mẹ có biết thương ai bao giờ đâu. Mặc con, con chết đây. Chén loạn choạng đứng dậy. Toàn cầm thêm mảnh bò chai rạch vào mặt. Thế là vì sợ con chết thực, Mụ ấm quên phút cả những hứa hẹn về tiền bạc của bà trường. Ngay lúc ấy mụ cùng ngồi xe với chén và tũn sang huyện rút đơn kiện nhớn và sẹo. Nhớn ngồi bên hè đã lâu, khí lạnh đêm khuya thấm đượm vào người. Hắn thấy ê ẩm cả hai vai, một cơn gió thổi qua. Cây rung động xào xạc từng vốc lá vàng ném xuống đường, xoắn suýt đuổi theo nhau. Nhớn hơi rùng mình, hắn duỗi thẳng hai chân, chân tê bại vì máu chạy không đều. Một giây sau hắn mới đứng được dậy. Bước lặng lẽ dưới giọt mái hiên, Hắn dặn dày cao su Nên chân đi rất nhẹ Không một tiếng vang nhỏ nào ở sau gót Tới ngã ba phố nhớn quay ngoắt trở lại Để rồi lại bắt đầu đi từ chỗ cũ Cứ thế Hắn đi lại có tới mấy chục lần Cái bóng lùi thùi âm thầm theo hắn Càng làm cho hắn thấy cô đơn Có vật gì nóng nóng ở kẽ tay Ôi Điếu thuốc lá gần hết nhớn hút một hơi chót Rồi ném xuống đường vài tia lửa bắn tơi bời không buồn nhìn hắn lại lặng lẽ đi nhưng khi quay trở lại hắn nhận thấy đầu màu thuốc đã tắt không những màu thuốc đã tắt lại còn giá lạnh vì hơi đêm hắn tần mần bóp mạnh hai ngón tay mảnh giấy rách tan vài sợi thuốc bay lả tả một sự buồn nản tự nhiên xâm chiếm tâm hồn nhớn ngón tay hắn rời rạc buông màu thuốc tan vụn xuống đường đôi chân hắn hầu như tê liệt, không bước nổi nữa. Lạnh lùng, nhấn ngồi xuống một bậc thềm, luồng gió rét từ một ngã ba đường gần đấy, ào ào dồn lại, trùm cái giá bút lên người. Hắn cảm thấy chán ngấy, cái nghề đương theo đuổi, cái nghề làm tôi mọi, bị giam đứng suốt đêm trường ngoài trời sương gió. Nghề ấy có đem lại cho hắn bốn năm chục lương tháng thực, nhưng hắn túng bấn, vẫn hoàn túng bấn, kiếm ra nhiều, hắn lại phải tiêu nhiều. Thức khuya, hắn phải ăn cho đỡ đói lòng. Mệt mỏi, hắn phải thuốc thang, lấy sức làm việc. Ấy là chưa kể có lần đứng chức đám bạc, hắn cũng tối mất lại vì tiền trăm tiền nghìn. Máu tham lam, nguồn ngột, hắn cũng đánh. Đánh mất cả số lương tháng là thường. Mà nếu có được đi nữa, thì đồng tiền ấy hắn cũng lại sắm sửa hoang phí ngay tức khắc. Thanh thừa kiếm được tiền, nhẫn không giúp được vợ con mấy tí. Trái lại, Hắn có cảm tưởng là mình nghèo hơn khi còn nằm anh đồ tề quen với năm sáu hào công mỗi tháng. Số tiền mong manh, nhỏ mọn ấy đã nuôi sống được vợ chồng hắn trong mấy năm trời. Dù cuộc sống không đầy đủ gì cho lắm, nhưng vợ chồng hắn đã có những ngày yên vui, đàm thắm. Nhất là ngày ấy đã làm cho hắn khỏe khoắn, mạnh dạn, luôn luôn giữ cho hắn một tấm lòng bồng bột, những tiếng cười giòn tan, một giọng nói say nồng. Nghĩ đến nghề cũ, hắn lại nhớ những người bạn đồng nghề cũ, sẹo và tin. Đó là hai tấm lòng vàng, đó là những người tận tâm, hy sinh, một lòng vì bạn. Chỉ gặp hai người ấy, lòng nhấn đã cởi mở như được đón ngọn gió nồm mát dịu giữa trương hè nồng đực. Nghề mới đã làm cho hắn xa họ, ít khi được gặp họ. Còn những bạn làm ăn trong nghề gác dòng, nói đến bọn này mà càng thêm chán. Cuốn móm, người đã rất nhấn vào nghề giờ đã coi nhớn như thù địch nguyên nhân chỉ tại nhớn là người lanh lợi chăm chỉ đức tính ấy đã làm đẹp lòng anh ba sự vì thế nhớn được tăng lương luôn luôn và cũng vì thế mà cuốn móng ghen tức hậm hực tuy ngoài mặt hai người vẫn chơi với nhau nhưng trong thâm tâm cuốn móng đã nảy ra nhiều ý định hãm hại nhớn kẻ đã lấn át lên địa vị của hắn một cách vô tình còn phả phả là một thằng đều thằng khốn nạn thằng chó nghĩ đến phà mà nhấn giận sôi lên <cười> bộ mặt sáng như gương ấy giọng nói rắn giỏi ấy con người chắc địch ấy thế mà té ra chứa chất một thứ lòng ruột chó lợn <cười> nó lợi dụng tình bằng hiếu của mình đi lại chơi bời với mình để chim con em gái vợ mình này còi có mang được ba tháng thì nó làng làng để tránh trách nhiệm có lần thương cô em vợ ngây thơ xinh đẹp phút chốc bị giam mình vào một cảnh đau buồn sầu não Nhớn đã định trả thù cho còi. Đánh cho thằng Phà một trận bò lê bò càng cho bỏ ghét cái giống sở khanh. Nhưng ông Ất đã can ngăn. Kể tội nó thì đáng đánh cho chết thật. Nhưng nếu làm như thế thì cạn tàu giáo máng ngay. Cứ để yên thế này, không cần trách móc gì cả. Biết đâu chẳng có ngày nó hối hận. Quay đầu trở lại thì cô còi cũng được phận nhờ. Với lại thực ra thì lỗi này cũng một phần là tại cô còi dại dột kia mà ông ất cũng đã lầm hay là ông cố ý lầm để cho yên lòng nhớn thì không rõ thực ra phả là một người tài xế từng lăn lộn từ tỉnh này sang tỉnh khác va chạm với đủ hạng người gần gũi nhiều kẻ giàu sang vì lẽ ấy phả có một ngôn ngữ hoạt bát nhiều cử chỉ khi thì rất đài các khi thì rất mực ăn chơi tâm hồn phả là một sự phối hợp của nhiều tình cảm hời hợt trái ngược, hỗn độn. Cái gì hắn cũng thích, nhưng chỉ thích đến nửa chừng Cái gì hắn cũng ưa, nhưng chỉ ưa cho tới khi có được, là vội vàng bỏ. Tình yêu đối với hắn cũng thế. Ấy là một trái cây chín hồng, có làn vỏ mịn, tụ ống ánh lửa mặt trời, hàm răng khẽ nghiến vào nhau, nước dài ứ lên đầu lưỡi. Và muốn nhai ngấu nhai nghiến, nuốt trôi băng ngay cái trái đó vào tận đáy bụng. Nhưng răng vừa đụng làn ra, Cái vỏ nứt ra sau một tiếng giòn nhẹ Thì lông mày hắn nhíu lại Hắn ném vội trái cây lẻ lưỡi ra kêu Chua Eo ôi, chua quá Đó, ái tình đối với hắn Chỉ là một trái cây Còi, than ôi, đối với hắn Cũng chỉ là một trái cây Nhưng lần này sau khi ruồng bỏ còi Và thấy ân hận Ân hận không phải là đã làm hại đời còi Ân hận là vì hắn nâm nớp Lo sợ rằng nhớn sẽ trả thù cho em vợ Thằng nhớn nó ghê lắm, nó thịt mình lúc nào không biết chừng. Nghĩ thế nên Nhân có một chân tài xế khuyết ở Cao Bằng và bèn bỏ chân tài xế cho ba sự đi luôn. Phản lén lút bỏ đi, đột ngột bỏ đi. Đến khi nhớn biết tin thì Hắn đã không còn ở Hà Nội. Tuy chán nghề, ghét đồng nghiệp, nhưng mấy lần định bỏ nhớn lại không làm. Là vì Hắn đã chịu ơn của ba sự rất nhiều. Ba sự đã giúp Hắn khi Hắn bị ra mở huyện, Bác sự đất thường cho hắn năm chục bạc Nguyên ngày Tết Nguyên đán vừa rồi Mà chả mấy ngày nữa đây Vợ chồng Nhấn lo liệu việc thay áo cho bác vuông gái Mẹ vợ Nhấn Bác sự còn hứa sẽ giúp cho trăm bạc là khác Trước tấm lòng quảng đại Như trời bề của chủ Nhấn tự thấy bé mọn Tính liều lĩnh không còn ở hắn nữa Nhưng dù chán ghét cái nghề buồn tẻ Suốt đêm đứng lùi thổi Với bóng bên đường Nhấn không thể nào bỏ Không thể nào phụ tấm lòng tin cậy của bác sự Thực ra một lần nữa nhớn bị lừa. Ba sự tuy có rộng rãi với kẻ dưới quyền, nhưng sao riêng đối với nhớn, hắn lại rộng rãi đến thế. Ấy là ba sự đã vung tay, tung cái lưới rất dày mắt để nhốt nhớn vào trong. Sự rộng rãi của hắn có hai ý định. Một là bắt nhớn phải là một tên đời tớ trung thành của mình, hai là vì cái nhân sắc của khuyên. Ngày hôm xuống xóm cầu tre với phà giúp khuyên ba chục để chị lo toan cho chồng. Sự đã bị khuôn mặt trắng hồng đượm vẻ buồn lo của khuyên in một con dấu không mờ trong tâm khảm. Từ ngày ấy, mỗi lần có việc ngồi trên chiếc ô tô hai ngọn đèn pha tỏa sáng trói lòa trên con đường thiên lý. Sự mỉm cười tưởng tới đôi con mắt trong, đính trong cái quần sâu của khuyên, nhấp nháy như hai ngọn đèn chiếu rọi vào đám sương mù. Có lúc ngây ngất tưởng tượng như được kề bên khuyên, ba sự phá ra cười hoan lạc khiến cho tài xế phải tò mò nhìn lại thế là trong khối óc tinh quái của sự một thế cờ đã dàn xếp sẵn sàng từ bao nhiêu nước trước hắn đã trù tính cả sự biến hóa của con xe con pháo con mã con tốt ý nghĩ rồi đây có ngày sẽ tiến quân vào mặt trận địch dồn quân sĩ nhập cung chiếm lấy vị nữ tướng xinh đẹp kia làm cho sự khoan khoái ngả lưng ra đệm xe lim dim mắt sống trong cảnh mộng hôm hai mươi tám tết sự hâm hở cưỡi xe xuống nhà nhớn vừa bước vào nhà hắn đã cất tiếng cười giơ tay ra bắt tay nhớn nhớn rụt rè mãi mới dám đón lấy bàn tay trắng phau của chủ bắt tay ông chủ đó thật là một cái vinh dự cho nhớn vì từ trước tới nay vốn tính đài các bệ vệ sự chưa hề ban cái ân huệ đặc biệt ấy cho kẻ dưới quyền hắn bao giờ nhớn phải nghiêng mình giơ cả hai tay ra đỡ bàn tay sự bắt tay xong bắt sự kéo ghế ngồi rồi cất giọng sang sảng anh cứ ngồi Hà tất phải đứng thế cho mỏi chân Anh là người làm việc chuyên cần Giúp đỡ tôi được nhiều việc quan trọng Tôi biết lắm Hắn mở ví lấy một tập giấy bạc Vậy nhân dịp ngày Tết Tôi thường anh năm chục để vợ chồng con cái tiêu Tết Rồi mỉm cười nhìn khuyên Một nụ cười tươi tắn Hé hé trên làn môi dày Trong khi đôi mắt nhỏ lại đăm đăm đầy những tia lửa thèm muốn Hắn rút trong túi áo lấy ra một gói con con Bọc rất đẹp Có dây kim tuyến ràng buộc chặt chẽ bằng một giọng đàng biếm văn hoa, sợ tiếp lời. Còn thứ này, tôi biếu trị để trị dùng mấy ngày Tết cho Tăng. Hắn định nói cho Tăng phần hương sắc, nhưng lại đổi ra ngay. Cho Tăng vẻ trọng thể của ngày xuân. Ngay thẳng vợ chồng nhớn cúi dạp người nhận tiền và đồ vật, miệng lẩm bẩm cảm ơn. Khi ba sự về rồi, nhớn mở gói mới biết là lọ nước hoa. Một thứ nước hoa thượng hào hạng đắt tiền, Cả nhà mừng rú lên Tết ấy nhớn, khuyên, còi Và tũn đều sức nước hoa thơm phức Là những người chất phác Bọn này có hiểu đâu Tới ý nghĩa sự trao tặng Của một người từng sống bừa bãi Trong cuộc đời vật chất Vì thế cái dụng tâm bì ổi của ba sự Là tặng một kỷ niệm cho kẻ hắn yêu thầm Không một ai biết cả Họ chỉ biết có một điều là ông chủ tốt quá Ông chủ chu đáo quá Ông chủ là một tấm gương sáng treo cao Trong đám giàu sang Một đoàn lính cảnh sát lặng lẽ cưỡi xe đạp lướt trên đường, nhớn bàng hoàng nghĩ tới bổn phận, tay thọc vào túi áo. Hắn rút ra một cái còi, đặt lên môi, sẵn sàng trực thổi. Còi ấy nếu thổi lên, sẽ rít thành tiếng dài, sắc nhọn như tiếng còi tàu thủy dắt và có một biến sang ngang. Tức thời, theo ngay tiếng còi báo hiệu ấy, một sòng bạc tụ tập có đến ngoài ba chục người trên một căn gác hai tầng ở đầu dãy bên kia phố, sẽ hiểu là có động ba sự rất trầm tĩnh sẽ hất hà một cái là như bộ máy có bánh xe liên lạc mật thiết với nhau hàng chục gia nhân hiện ra trong nháy mắt mấy khuôn cửa thông sang nhà bên cạnh thông ra cái ngõ hẻm ở sau nhà lặng lẽ rộng mở các con bạc trút ngay sang nhà bên hoặc ra ngõ sau cửa lại đóng như cũ còn lại chỉ chừng năm sáu người năm sáu người đó thản nhiên ngồi trên bục với cỗ bài tổ tôm chia sẵn thế là cũng ngay lúc ấy Những tiếng sướng khoan nhặt bắt đầu nổi lên, thất văn, võng, cừu vạn, trang tí. Đó là một cuộc tổ tôm giải trí, rất êm ái, hòa nhã. Nhà chức trách có phá cửa vào thì cũng phải đứng chưng hừng ở cầu thang. Lúc ấy bà sự đon đà chạy ra đón, khuôn mặt nhộm về ngạc nhiên. Chẳng hay đêm khuya các ngài định hỏi việc gì ạ? Chúng tôi thiết nghĩ, đánh tổ tôm êm nhẹ như thế này thì cũng không có gì huyên áo, mất giấc ngủ của dân phố. Với lại tổ tôm là món giải trí Cần đến trí khôn Cần đến sự cao thấp Nhà nước có cấm đâu Có cấm là cấm thứ sóc đĩa Thứ cờ bạc bại người Vì may rồi kia chứ Bác sự ngừng lại cười khà khà giơ tay mời Vậy xin rước các ngài ngồi chơi Nhỏ đâu, pha nước đây Rồi quay vào bụng, hắn sừng suốt hỏi Ông tham bốc gì thế Ngũ văn, ngũ văn hả Tôi nhờ một tí đấy <cười> Bốn thằng khiêng một, có tôm xuyên tư khi đã hạ hết bài xuống bục. Sự lại quay về phía nhà chức trách giọng nói đanh thép tự phụ. Tôi chắc vì này lại có kẻ xấu bùng báo với các ngài để bôi nhọ tôi đây. Sự này tôi có hề biết sóc đĩa là gì. Xin các ngài làm ơn cho tôi được biết tên kẻ điểm chỉ để tôi kiện. Tôi phải kiện nó mới được, vì các ngài vào nhà tôi giữa đêm hôm thế này rất có hại cho thanh danh của tôi. Ông cầm sẽ mỉm cười, nói giọng ngọt ngào. Không việc này có hề gì mà lại hại đến ngài được. Ngài không gá bạc thì thanh danh ngài càng tỏ rõ cho mọi người biết chứ sao. Tôi, tôi xin phép ngài và xin lỗi đã làm rộn cuộc giải trí của ngài. Nhà chức trách ra được 5 phút thì ba sự đắc trí nói <cười> Cầm xem, tôi đóng kịch có khá không? Thôi, ta lại bắt đầu đi, kéo mất thì giờ. Thế là sòng sóc đĩa lại xuống lại bóc lột nhau, thản nhiên như không có việc gì xảy ra cả. Ấy là giá có động, thì ba sự khôn khéo sắp đặt đâu đấy cả rồi. Nhưng đêm nay, đoàn cảnh sát cứ lạnh lùng lướt qua, vì cũng như mọi đêm, họ đi tuần quanh các phố, chứ có ngờ đâu, căn nhà nguy nga kia lại là xào huyệt của một đám bạc. Họ đi một quãng xa, nhấn đút còi vào túi áo, đứng dài bước một như cũ, hắn sợ rằng nếu cứ ngồi im đây mãi thì rồi cái sự nhọc mệt sẽ đến chiếm đoạt người hắn và hắn sẽ quay ra đất ngủ thiếp đi có tiếng còi ô tô vang lên ở một phố nào gần đấy tiếng còi bom bí bom quen quen nhớn dừng bước lắng tai nghe tiếng động cơ vù vù tiến lại trên bức tường căn nhà góc phố một vệt sáng ngời ngoằn ngoèo chạy tia sáng quay hướng rất mau trong chớp mắt hai ngọn đèn pha trói lọi ló ra ở mũi một chiếc xe hơi như đôi mắt dữ tợn của một con thú khổng lồ. Chiếc xe vèo vèo chạy và khi tới cạnh người nhớn thì tắt máy người tài xế thay chân phả nhảy bổ xuống khẽ hỏi nhớn Đang đánh đấy chứ, anh nhớn có quản đốc ở càng và quan hàn Thế hả? Tất nhiên là còn đánh thì người ta mới đứng đây chứ. Vậy mời các quan xuống đi. Trong xe cuốn móm đã đẩy cửa, kính cẩn mời hai ông khách quý. Ông đi đầu béo tròn, bận âu phục, rất sang Tay xách một cái cặp da đen dày cộp, chắc cặp được nhiều tiền vì bàn tay ông nắm rất chặt cái quai. Theo liền sau là một ông bận nam phục, ông sau cũng béo không kém ông trước. Tay ông cầm chiếc can cán bạc, miệng ngậm một điếu xì gà lớn bằng quả chuối tiêu, mắt ông đỏ như gấc chín, màu đỏ của men rượu mạnh rừng rực bốc lên trong mạch máu. Hai ông vừa ung dung bước xuống xe, nhớ đã tiến lên. Xin mời hai quan đi. Sự tổ chức của ba sự đã đặt ra cái lệ, Khi có khách tới, thì người gác phải dẫn khách vào phòng, còn kẻ đi mời khách tự xa về phải thế chân đứng gác. Tài xế cứ việc đánh xe ra một phố gần nhất chờ lệnh mới. Sở dĩ phải thay đổi nhau như thế là vì dòng bạc của ba sự luân chuyển luôn luôn, không nhất định ở một nhà nào. Kẻ mời khách chỉ biết tối ấy đánh ở phố ấy, chứ không rõ nhà nào cả, chỉ kẻ đứng gác là biết rõ mà thôi. Nhớ đi trước, hai ông khách theo điền sau, tới cái ngõ nhỏ gần đấy, Hắn dơ ngọn đèn pin ra bấm, nhận được hiệu lệnh riêng, một người trực sẵn ở đó. Lấy ngón tay, bấm vào một khuy trung điện. Khi bọn này tới nơi thì cửa đã mở. Qua ba lượt cửa nữa rồi lại lần theo hai cầu thang gạch, bọn nhớn mới vào tới sòng. Hình như đã có tin báo lên rồi. Bà sử đang xoa hai tay trực sẵn. Khách vừa ló đầu lên, bà sử đã cất tiếng cười. Tiếng cười xã giao, béo, giòn, hầu như một chàng pháo mừng. Ồ, quan hàn, lại quan đốc nữa. Thật hân hạnh cho chúng tôi vô cùng. Hôm nay có hai quan thì bạc phải lớn lắm đây. Xin rước hai quan lớn vào. Nhà cái đang bán lẻ hai trăm. Để hai quan mở lấy may cho. Bác sự quay ra dặn nhấn. Anh chờ tôi một tí nhé. Rồi hắn theo hai ông khách vào phòng. Canh bạc lúc ấy đã tới thời kỳ gay go. Kẻ thua cay ham gỡ. Người được tham lam muốn bơ vết thêm. Mỗi tiếng bạc nặng nhẹ có hàng vài ba trăm. Nhiều khuôn mặt ủ rũ như bông hoa héo tàn Lại nhiều khuôn mặt khác Tươi cười hớn hở như một gã tình si Vừa ở nơi hẹn hò ra Áo quần ai nấy đều sốc sách Nếp là không còn Khuy bung là tả Trai gái, ông cũng như thằng Già cũng như trẻ Ngồi lộn bậy, kề đùi nhau Chống lên vai nhau Không còn cái vẻ kính cẩn của lúc mới họp Nếu trên đời có nơi nào người ta dễ quên được thể chất hình hài Thì phải là nơi này Ở đây không có những xã giao trong xã hội hàng ngày. Ở đây không có tôn ti trật tự, không có đẳng cấp. Ở đây người ta sống bằng não cân, bằng cảm giác, bằng sự biến hóa vô cùng phức tạp của bốn đồng sấp ngửa quay cuồng. Ở đây người ta sống bằng hy vọng, cái hy vọng run sợ điên dại có thể trong khoảnh khắc làm tan nát một kiếp người hay cũng trong khoảnh khắc nhắc một thằng cu ly lên một ông tư bản cái hy vọng hãi hùng đặt trong khoảng diện tích eo hẹp của cái đĩa xứ trong đó có bốn đồng tiền huyền bí màu nhiệm. Ở đây chỉ có tiền và tiền cứ nhìn những con mắt này lửa những bàn tay run run cứ nghe những tiếng thở dài ngao ngán những tiếng cười vang động người ta có thể đo lường được sự biến chuyển trong tâm hồn của con người. Một sự lạ lùng là ở đây chính đồng tiền cai trị con người làm chủ con người mà chính con người lại vung đồng tiền quàng đồng tiền coi nó như rác, dơm, giấy lộn. Trong sòng bạc, đồng tiền đã mất hẳn cái chân giá trị của nó. Người ta đã quên hẳn bao tâm cơ, bao nước mắt, bao mồ hôi, bao sức sống, bao ngày giờ để gặt hái, gom góp lấy nó. Cả đến con người cũng không còn cái nhân phẩm lúc thường. Nếu còn lại một nhân tính, thì cái nhân tính ấy chỉ gọn gàng trong hai tiếng, sát phạt. Tiền và người đã hóa thành những quân cờ vô tri giác dưới sức điều khiển mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ của con ma cờ bạc. Nếu cần đến, người ta có thể tính bớt đi, trừ bỏ đi cả tiền lẫn người, dễ dàng, dàn dị như chặt một quân cờ không ngần ngại. Kìa, xin dước, hai quân lớn mở cho mai tiếng bạc. Thấy bà sự nhắc lại, ông bận nam phục đang choáng hơi men, kết tiếng cười hề hề. Ông hất hàm hỏi hồ lì. Hề hề, thừa gì thế? Ở bẩm quân lớn thừa lẻ 500 ạ sao ông chủ lại bảo là bán lẻ hai trăm à vâng thì hai trăm để đấy bọn gia nhân đã dẹp lối để con bạc sụ bước vào ông xòe mấy ngón tay nắm lấy chôn bát miệng dõng giặc sướng thừa lẻ hai trăm ông nhấc cái bát ném bụt vào lòng người xòe cái mấy chục mồm cùng reo lên sắp ba sắp ba rền lại rền rền thế này thì bố nó còn là khát nước mãi cùng với tiếng phàn nàn nguyên rùa có sen lẫn tiếng cười giòn tiếng thở nhẹ Xong bạc rào rào một giây lâu Như muốn cánh ong vèo vèo đập Ông Nam Phục vẫn cười Quay lại bảo ba sự Thế bà ông bảo mở lấy may Ba sự nói nịnh khách Bẩm quan lớn Thôi thế thì thấm thía gì Mũi đốt gỗ ạ, Với lại thu tiếng này Ta được tiếng khác cần gì Phận đầu Mở hai chai sâm panh Để mời hai quan lớn uống đây Nhìn thấy điếu xì gà Của quan hàn đã gần tàn Hắn lại to tiếng truyền Nhớ cầm cả hộp xì gà nữa Hộp Alambra nguyên đấy Nghe chưa lúc này hồ lì đã giam tiền xong xuôi nhà cái đã úp bát sóc bốn đồng tiền rền rĩ những tiếng rên la của một bệnh nhân các con bạc đều đứng lặng lắng tai nghe vẻ suy tính nước bạc biến hóa bà sợ bước ra ngoài hiên vỗ tay vào vai nhớn anh thật là một người tận tâm rất đáng khen à mấy hôm nữa thì anh cất mộ bà nhạc anh nhỉ bẩm ông chủ sáu hôm nữa sáu hôm nữa chắc là vợ chồng anh phải sửa soạn ngay từ giờ vậy bắt đầu từ ngày kia tôi cho anh nghỉ mười ngày nghe không Nghỉ mà lo liệu cho đâu đấy rồi đi làm Thiếu anh một ngày thì cũng bắn người đấy Nhưng thôi, trong đời anh chỉ có một lần này Để anh trả nghĩa cho bà nhạc anh Đây, theo như lời hứa Tôi giúp anh trăm bạc Tay nhớn run run đón tờ giấy bạc rộng khổ Có vẽ một cái đỉnh nhiều màu Cảm động quá hắn quên cả cảm ơn ông chủ Và như điên dại hắn chạy vụt xuống cầu thang Anh nhớn tôi bảo cái này đã Nhớn quay vội lại Tay chắp vào nhau Ông chủ dạy gì con ạ Giọng ba sự thấp xuống rất ôn tồn Tôi trông tôi vợ chồng anh. Làm ăn vất vả mà tôi ái ngại. Kiếm mỗi tháng bốn năm chục thế thì nuôi nhau đủ làm sao được. Lại còn con anh, các em chị ấy nữa. Vậy tôi muốn giúp anh một việc này. Việc này nhẹ nhàng lắm mà vợ anh cũng đỡ nhản dỗi. Bác sự ngừng lại ngần ngừ. Thôi để khi anh đi làm tôi hãy mách cho anh. Bầm xin ông chủ cứ dạy ngay cho. Ờ, chị ấy ở nhà nhản dỗi quá mà chả sinh lời được đồng nào. Như thế thật không nên. Thế này này, tôi muốn cho chị ấy làm hàng sáo. Anh nghe ra chưa? Ở sòng bạc lúc họ thua, thì họ hay vay cào vay cấu, lãi bao nhiêu cũng ưng, hoặc lột cả nhẫn vòng hột ra cầm. Xưa ấy hẳn anh cũng đã biết trả cần phải nói nhiều. bẩm vâng ạ. Mọi khi họ cứ vay tôi, chả lẽ tôi lấy lãi nặng thì thật bất tiện quá. Giờ tôi cho anh vay 300, họ có cần nữa tôi sẽ cho vay thêm. Tối tối chị ấy cứ việc lên đây, ngồi quanh quần chỗ nào cũng được nếu đứa nào thua cay thì cứ cho nó vay và bắt nó gửi đồ vàng đảm bảo thật là một mối lợi vừa chắc chắn vừa nhẹ nhàng không mất một giọt mồ hôi nào cả anh nghĩ sao bẩm như thế thì vợ chồng chúng con được đội ơn ông chủ lắm ạ ờ thế thôi hôm nào cài thắng xong thì vợ chồng rất nhau lên nghe không mà anh nên may cho chị ấy mấy bộ quần áo tươm tất vào chả lẽ người hàng sáo ăn mặc cũ khí quá thì cũng không tiện nghe chưa dạ sau tiếng dạ nhớn vái ba sự một cái rồi lùi xuống cầu thang Vừa nét mấy cái thủ lợn trắng hiếu, máu còn chảy ròng ròng vào một cái thúng lớn. Tin sau hai bàn tay, nói vọng sang bờ rào nhà bên cạnh. Xèo ơi, mau tay lên chưa? Tao đã làm lòng đây. Rào là một thứ phên mắt cáo nên hai nhà thông thống nhòm sang nhau. Cũng như tin, xèo cởi chân, quần vận lên mệt đầu hắn đổi một chiếc mũ nổi tím giữ tóc khỏi xòa xuống mắt. Xèo đưa mạnh lưỡi dao sáng loáng lên mình con lợn đặt trên cái bàn đá. Lưỡi dao chạy sồn sột, lông lợn rơi lòa tỏa như vỏ bào. Chỗ nào lông chưa đi, hắn lấy gáo múc nước sôi dội lại, rồi bắt đầu cạo như cũ. Xèo đưng lông khom giá chân trèo, đôi cánh tay kéo lưỡi dao lanh lệ. Y hệt dáng điệu của một người thợ sẻ đang cưa. Các bắp thịt nổi lên rắn chắc ở tay, ở ngực, ở đùi. Cái sự làm việc đã đem lại cho cơ thể hắn một sức nóng rồi rào, đủ để chống lại những luồng gió lạnh căm trên vầng trắng rộng điểm những giọt mồ hôi lăn tăn như giọt nước đọng ở vùng nồi vẫn làm việc và không ngẩng đầu sẹo trả lời bạn mày có mấy con lòng bốn con bốn con à tao cũng thế thôi mày cứ làm trước đi chưa đánh xong con lợn này nhưng tao cũng thách mày làm xong trước tao đấy tài làm lòng của sẹo thì đành là hơn đứt tin rồi nhưng giờ hắn mới đánh lòng con lợn thứ ba nghĩa là còn phải chọc tiết đánh lòng con lợn thứ tư nữa rồi lại còn phải pha phải chặt lợn ra từng mảnh thù ra thù, chân giò ra chân giò và nọng và nầm nữa Ồ thế mà sẹo dám thách làm thi với mình láo thật nghĩ thế tin ngảnh cổ chỏ sang nói với bạn mày đòi thi nhau với tao xem ai xong trước phải không thi đấy tao chấp mày cứ làm việc trước bằng lòng, nhưng đứa nào thua phải chịu một châu cháo lòng sẹo cất tiếng cười. cười thế thì tin ơi mày cứ sắp sẵn tiền ra mà trả đi thôi không chuyện nữa để lát nữa xem đứa nào phải trả sẽ biết Dứt lời tin đi vội ra cuối sân. Ở đây đã sẵn một thùng nước vôi. Bốn cỗ ruột lợn đã ngâm kỹ trong đó từ nãy. Hắn vớt cả đem ra cầu ao. Hắn mổ những cái dạ dày, tháo phân xanh xuống ao, rồi lấy dao cạo. Còn lòng lợn thì hắn lộn trái hẳn lại, rồi lấy muối. Hắn sát, vò, bóp, tuốt rất kỹ càng cho sạch hết mùi phân. Những cỗ lòng dài lòng thòng trắng bạch, lênh phênh trên mặt nước ao xanh, như da rắn mới lột tin rũ sạch hai cỗ lòng thì cũng thấy sẹo đã xách lòng đi ra đôi bạn cùng lặng lặng làm trong thâm tâm người nào cũng muốn xong trước để được cuộc tin đã ngơm ngớp lo ngại hắn chỉ còn có hai cỗ lòng nữa thôi sẹo còn những bốn nhưng sự mau lẹ như chớp nhoáng của bạn đã lấy lừng trong anh em đồ tề ai còn không biết tin lo ngại là phải vừa làm xong tin nhìn bạn reo to tao xong rồi tao được cuộc rồi nhưng ở cầu ao bên kia sẹo đã đứng ngay ngắn Hai tay đặt trên háng, bốn cỗ làm của hắn cũng đã sạch tinh, xếp gọn trong cái rổ to, xẹo cười như nấc nẻ. <cười> thôi đi cậu, dễ lão đây không xong đế hẳn, vậy ta xử hòa, đứa nào ăn cứ việc trả tiền của đứa đấy như thường. Tin cũng cười. cười, tức thật, mày đã chất tao hai con lợn, vậy mà hòa thì tức thật, thôi, ta đi chén đi thôi, đói lắm rồi. Hai người cùng giao trả lòng cho các bà chủ hàng thịt, rồi cùng gặp nhau ở hàng bà ba rượu vừa thấy bóng hai người, bà ba, ba sửu niềm nở nói cháo vừa nhử xong các chú ăn ngay để tôi múc nhé các chú giỏi thật bao giờ cũng xong trước chúng bạn thành ra bao giờ cũng được ăn cháo nóng tin vui vẻ nói tí nữa thì tôi cũng được cuộc thắng ông bánh này đấy bà được cuộc gì làm thi thằng nào xong sau thì phải trả tiền tức quá giá tôi nhanh một tị tẹo nữa thì hôm nay nó đã phải ngửa ngực ra mà trả tiền rồi thành ra hòa bà bà ba, ba sửu nói nịnh khách hàng thôi các chú đều giỏi ngang nhau Hòa là phải, họa chăng có chú nhớn mới có thể tranh được giải thôi. Lời nói của bà hàng cháo gieo vào trí não của sẹo và tin hình ảnh người bạn đồng nghiệp đã giải nghệ. Hai người lặng lẽ ngồi vào bàn. Bát cháo lòng màu xúc cù là váng bọt mỡ béo ngậy. Làn hơi nóng thơm ngát, mỏng mảnh nhẹ bốc lên cao, đượm vào khuôn mặt hai người một vẻ vần vơ. Im lặng, hai người nâng mắt cháo lên môi, suyệt xoạt húp quanh miệng bát. Chợt sẹo đặt bát xuống màn nói nhỏ với bạn. Thằng nhớn hồi này sắc diện kém quá mày nhỉ? Tin cũng đặt bát theo, nhưng chưa kịp trả lời thì sẹo đã tiếp. Má nó hóp hẳn lại, mắt lúc nào cũng ngầu đục đói ngủ. Vẫn hay rằng nghề của nó kiếm ra tiền, nhưng kiếm tiền. Mà người tiêu tụy như thế thì kiếm làm gì cho khổ thân? Trông nó thật thường quá. Tin vẫn nặng thinh, đôi mắt xa vắng, đắm vào hơi cháo nhẹ nhạc đến nhớn tin lại tưởng đến tâm sự của riêng mình còi, người con gái trong trắng mà hắn vẫn thầm yêu giờ sự trong trắng không còn nữa mà mối tình của tin đã hẳn hoi là một sự tuyệt vọng rồi nhưng tin vẫn không thể nào quên được đôi má bánh đúc đỏ hay cái cầm nhỏ và nhọn mây mẩy như quả roi trắng trong vốn tính cả thẹn tin hết sức thầm lặng giấu khối ưu tình của mình ngoài bà toàn với bác lò rèn sách bên hàng xóm ngoài hai người ấy thì không một ai trong chỗ bạn bè của tin biết cả có chăng nữa là khuyên bà toàn đã có lần ngỏ tâm sự con mình cho khuyên biết rồi nhưng từ ngày còi dại dột gian díu với phả thì chị cứ cay đắng không dám nhắc lại chuyện ấy với ai nhìn thấy tin thẫn thờ sèo lại cứ tưởng hắn cũng như mình bùi ngùi lo cho bạn hắn nâng bát cháo Nói với tin, Thôi, ăn qua quyết rồi chúng ta vào chơi thằng nhớ một tí đi. Có đến mươi hôm nay tao không gặp nó. Lắm lúc cũng nhớ. Giờ thì có lẽ nó còn đang ngủ. Ngày nào cũng đến 4-5 giờ sáng nó mới về kia mà. Ngủ thì dựng nó dậy chứ lại. Húp xong bát cháo, đôi bạn cùng đứng dậy bước xuống xóm Tô Hoàng. Lúc ấy trời mới tăng tàng sáng. ngõ Tô Hoàng xôn xao những tiếng nói của con sen, con nhài thằng nhỏ ra giếng đỉnh gánh nước. Trên con đường gạch, chúng nối đôi nhau đi hàng chữ nhất. Chiếc đòn gánh cong cong, đè trên vai, chúng thoăn thoắt bước. Người núng nính theo đà chân. Trên miệng thùng sắt tây vuông hoặc thùng gỗ tròn đánh đai tre, hoặc giản dị hơn trên miệng chiếc nồi đinh. Nước giếng trong, sóng sánh tung lên từng đợt nhỏ. Hai bên mép lối, nước gì ở đáy thùng rắc xuống mặt gạch những vệt ướt tròn tròn, hồng tươi như những bông cúc vạn thở sẹo và tin lặng lẽ đi tới giếng đình đôi bạn trông thấy một đàn trẻ từ xóm cầu tre chạy ùa ra đầu đàn là thằng chén lũ lượt theo sau nó có tới bảy tám đứa nữa trong số đó có cả con tụn sẹo đứng lại chờ bọn trẻ chạy tới hắn ngồi thụp xuống ngăn tụn bế nó vào lòng rồi hỏi anh nhớn có nhà không em tụn gật đầu ngủ hay thức tụn nhắm mắt lại cuống họng thở khò khò sẹo hiểu ý lại cất tiếng hỏi thế chị khuyên có nhà không tốn lại gật đầu thế em đi đâu tốn be bè, bè kêu giữa thái chỉ về phía bọn chén đang gieo họ ồ ạt chạy quanh cái ba đình trước cửa đình mấy đứa trẻ nhỏ sáng trong sợi tóc mềm là lướt trên vầng trán hẹp sẹo buông tay nói với tốn thôi cho em ra mà đùa với chúng tức thì đứa bé te tái chạy ra nhập với bọn kia nhìn theo sẹo lầm bầm ái ngại nếu không câm nó lớn nó sẽ đẹp và có duyên hơn hai chị nó nhiều đứng dậy, sẹo kéo tay tin. Thôi, ta bảo phá giấc ngủ của thằng nhớn đi. Vẫn cái vẻ mặt tần ngần, tin đáp. Mày cứ vào trước đi. Tao ra ô có chút việc, rồi tao quay về ngay. Thực ra tin chẳng có việc gì cả. Chờ cho sẹo đi khuất vào dạng dối, rồi tin quay trở lại, quạt vào lối đỉnh. Bảy trẻ lúc ấy đã chán cái trò chơi đuổi nhau quanh ba đỉnh. Chúng ùa nhau đến dạng dâm bột. Thằng chén tót vót lên một cành cao bất những bông hoa thắm hồng tung xuống cho đàn trẻ tranh nhau tuấn cướp được một bông hoa tay giơ lên cao vừa nhảy vừa be be kêu cái ba đình tám mái ngói ống diêu phong dựng trên tám cái cột gạch tròn trông mảnh khảnh thanh thanh tiền bước lên bậc ba đình ngồi dựa lưng vào một chiếc cột ba đình xây ở phía trước hai bên có hai cái giếng tròn trong cùng là đình tô hoàng đình rộng nhưng rất thấp cổ kính cửa bức bàn bao giờ cũng đóng kín chỉ rộng mở những ngày khánh tiết trên sàn đình trồng hai cây đơn to hoa nở từng chùm đỏ tía như những đĩa sôi gấp đầy thưa thớt ngay ở sân đình và trên khoảng đất rộng giữa hai cây giếng xây những cây mũm cổ thụ vươn cành cao chấm tít trời xanh gốc mũm già cỗi nứt nở xù xi ở đó vô số dây khô mọc leo chằng chịt lá mũm dày và xanh quanh nằm không rụng, giữ bầu bóng mát nơi đình tự thấp hơn mũm Mấy cây dứa lá nọa xòa, đứng nghiêng nghiêng soi gương xuống mặt giếng. Ngồi trên ba đỉnh, tin thẫn thờ nhìn cảnh vật, thấp thoáng qua tàu lá dừa. Tin nhận thấy trên bực gạch dẫn xuống mặt giếng một cô gái kéo cao ống quần thâm, dẫm đôi chân trắng xuống làn nước trong, hai vòng sóng tròn nhỏ vân vân gợt, vần quanh hai ống chân. Cô gái cúi gập người trao đôi thùng bục nước giếng, đoạn cô quay người bước lần từng bực. Trước đòn gánh rung rung, đôi chân nhỏ tròn, hồng hồng như hai trái quýt chín. Lòng tin nào nào nhớ tới còi. Cũng ở chỗ này, nhiều buổi chiều tin nó được ngắm còi ra giếng gánh nước. Tin thừa người, mắt vẩn đục đặt vào dạng tre bên bờ ao gần giếng. Một con cò lạc tung cánh bay, điểm một nét trắng vùn vụt trên nền lá xanh đen. Tin đứng dậy, nhẹ buông tiếng thở dài. Nhìn con cò cô độc lồi thổi một thân, hắn cảm thương thân hắn nhưng khi nghĩ đến nhớn bà sẹo đang ngồi đợi mình hắn già bước đi về xóm cầu tre gần tới nhà tin nghe thấy tiếng gọi tin tin vào ta bảo cái này đã anh phóng rèn sách nhoèn miệng cười ngừng tay búa thanh sắt đỏ hãy còn đặt trên đe đối diện với sách là cầm ngồi trên chiếc ghế con cạnh chị và đặt sát vào vách gánh ra muống xanh rờn đầy có ngọn cầm vừa hái rau về tạt vào thăm tình nhân tin bước vào Chuyện gì thế sách? Và khi nhận thấy bà mẹ bạn ngồi thổi bể, anh hỏi luôn, ông nhà ta đi đâu? Mà bà lại thổi bể thế? Bà lão ngẫy ngãng mỉm cười, tay vẫn kéo lên kéo xuống đôi cọc tre buộc túm bông trong bể. Bà cười để đắp lễ tin, vì bà tưởng tin chào bà, rồi bà hỏi luôn, anh tin sầu rũ thế kia. Tin đi lại gần bà, rồi nhưng muốn giấu nỗi sầu riêng, hắn cười vang rất to, để bà nghe tiếng. <cười> Không, còn có sao đâu. Bà lão cũng cười theo. Tin ngồi xuống bên sách. Lúc này, sách vừa đập thanh sắt đỏ thành hình một cái đục. Hắn dúng thanh sắt vào chậu nước để tôi rồi ngừng tay nhìn bạn. Còi nó cũng yêu mày, tin ạ. Một tia vui mừng chạy qua mắt tin. Thực ư? sao mày biết? Cầm cất tiếng để trả lời hộ tình nhân. Thực đây ngạ, bà nãy hái rau xong, em bà còi ra giếng bà quận rửa rau và bó. Trong khi làm việc, Nó than thở với em. Em dại quá chị Cầm ạ. Anh tin anh ấy tốt lắm và yêu em lắm. Em biết. Giá em không dại dột nghe cái thằng mặt thớt đấy thì đâu em đến nỗi thế này. Ừ, mà không hiểu tại sao em lại đối với anh tin tàn nhẫn được như thế. Thực em có mắt cũng như mù. Giờ mỗi lần gặp anh ấy, em xấu hổ đến chết đi được. Rồi nó khóc dưng dứt, nói tiếp, mà có lẽ em chết mất chị ạ, em phải tự tử thôi. Chứ cứ như thế này cái thai một ngày một nhớn rồi em sẽ đẻ không chồng mà chửa đẻ giời ơi em chịu làm sao được sự nhục nhã ấy khốn nạn chồng thấy nó khóc mà em thương hại nó quá anh ạ nghe cầm kể mặt tin rầu rầu một giọt lệ tự nhiên lăn xuống má lòng yêu còi của hắn giờ lại nhiễm thêm tình thương yêu và thương một người một người lầm đỗi dại dột Nhưng khi nghĩ tới người đó đã có mang với một kẻ khác, lòng hắn càng quặn đau. Sách khẽ hỏi, Mày nghĩ thế nào? Tin lặng thinh gạt nước mắt. Bà mẹ sách và cầm cũng hỏi, Anh tin à, anh nên thương lấy người ta, cứu lấy người ta, kẻo tội nghiệp, tin tổn thức, thì tôi biết cứu thế nào? Mọi người cũng yên lặng, bà mẹ sách cũng buông tay bể chợt tin cắn chặt môi mắt này ra những tên lửa dữ dội giọng hằn học nó chết thì kệ nó chứ tôi có làm gì nên tội đâu lòng tự ái của một anh giai tơ vừa nhỏm dậy yêu còi tin có yêu thương còi hắn thương nhiều lắm nhưng còn sự cứu còi cứu còi bằng cách nào yêu và thương tình cảm ấy hắn có thể thầm nặng giấu kín trong cõi lòng còn nói đến cứu là nói đến hành vi rõ rệt trước mặt mọi người không, tin không thể làm được việc ấy, nhất là việc ấy lại phải làm với một kẻ đã nói vào giữa mặt hắn, khốn nạn đồ khốn nạn hắn đứng phắt dậy, chào mọi người toan về nhà vừa lúc ấy bên kia ngõ xẹo ở trong nhà nhớn bước ra cửa trông thấy tin, xẹo oang ngoang nói đi đâu mà lâu thế cứ bảnh bạch, bạch như vậy đấy thôi sang đây, chúng ta đang chờ đây chẳng đừng được, tin phải bước vào nhà nhớn Vợ chồng nhớn đang ngồi nói chuyện với ông Ất Ông này quay ra nhìn tin rồi nói Vào đây uống nước bác nước vừa ngấm đây Nhớn vội đỡ lời Nước của ông Lan đấy gớm nước nấu khéo quá Cứ vàng ngậy, sánh sánh lạ Và cứ ngọt liệu đi thôi sẹo xoắn ngay lấy Mà vừa thơm vừa mát nữa Chả trách thiên hạ người ta cứ chờ ông Mới mua nước uống Ông bảo tôi cách nấu với nhá Ông Ất cười kha kha giòn tan rồi nói đùa Hề hey, ấy chết ra chuyện đấy Mách bác để bác nấu nước bán tranh hết khách của tôi à? Mọi người cùng cười, ông hất đã tiếp lời. Đùa đấy thôi, tôi chẳng thiểm gì đâu. Kìa, bác tin, ngồi xuống đây, ai lại đứng thế? Gớm cứ rụt rè như chú rể ấy. Lại một nhịp cười vang, ông hất nói tiếp. Có khó gì cái sự nấu nước ấy. Nếu bác sẹo thích uống nước chè tươi, thì tôi bảo cho mà nấu. Bác nên mua chè từ chiều hôm trước bác ạ. Sớm hôm sau hãy nấu thì sạch hết nhựa chè thì nên chọn cái thứ xanh vàng ấy, đừng già quá, đừng non quá. lá già thì đắng, còn lá xanh thì vị chưa có. nói là nấu chè, thực ra có nấu đâu. nấu chè thì chè nấu hết còn gì là vị nữa, mà nước chè sẽ xuống mặt, đò kênh cạch mất cả ngon. bác chỉ vò qua loa cho dập lá chè, bỏ vào cái nồi đất ngoài ủ chấu cẩn thận, rồi bác đun nước sôi pha vào nồi như pha chè mạn, chè tàu ấy. Chừng mười phút là chè ngấm, nước chè sẽ sánh vàng và thơm mát, có khó gì đâu sẹo dao lên. Cảm ơn ông, cảm ơn ông. ô, thế mai tôi phải bắt trước mới được. Ông hất vui vẻ cười văng. Ông vừa bê cái ấm đất qua quai sách của ông, ngoài bọc một lần khố tải để giữ cho nước nóng. Vừa rót ra cái bát, vừa nói Vẽ ơn huệ gì, thôi ta uống đi cho nó nóng. Khi mọi người đã cạn bát trà tươi đầy khuyên bảo với chồng Mình nhờ ông lang bấm hộ xem mùng 3 giờ nào thì tốt. Chẳng để cho nhấn phải nói ông hết đáp, được rồi tôi đã xem kỹ cả rồi, mừng bát này đúng giờ sỉu thì tốt lắm nhớ hỏi, sỉu là mấy giờ kia 2 giờ sáng, cất mộ phải làm về đêm, nếu quánh mặt rời thì xương sẽ hao chóng lắm chính ra cất mộ về tháng 3 đầu năm thế này, người ta cũng kiêng kia đấy nhớ nói, cháu cũng biết thế nhưng làm thế nào được người ta lấy ruộng rừng nhà, chả nhẽ mình không chạy mộ, khuyên thở dài Ai, thôi mình nói làm gì chuyện đấy nữa cho não lòng nếu hai giờ sáng mùng ba đã cất thì phải mời ông về quê từ mùng hai để cắm đất trước cho chưa cố nhiên đi rồi sớm mùng hai là ta về tôi sẽ đi chọn đất việc địa lý này tuy tôi không làm mấy khi nhưng tôi hiểu cả phải cẩn thận lắm mới được cứ dai một ly là đi một dặm ngay chả chơi đâu trong khi ấy hai bác cửa nhà cứ sửa soạn việc cỗ bàn hai bác định giết lợn chứ gì khuyên trả lời giọng ngậm ngùi vâng gọi là thế ngày bu cháu hai năm mươi Cháu chả giả nghĩa gì cả Giờ nhân dịp này Cháu cũng nghĩ phải giả nợ làng xóm kêu người ta nói Ba gái nghĩ thế cũng phải Việc này to chứ chả nhỏ đâu Bác xào mà bác tin à Chỗ bạn bè với nhau Vậy mùng hai này hai bác cũng nên về làm giúp hai bác cái vài ngày Nhấn vội nói Vâng, cháu chưa kịp nói với hai anh ấy đây ạ Thế nào Hai anh ấy cũng phải về giúp chúng tôi nhé Xào vui vẻ cười về vừa làm giúp vừa được đánh chén thì còn gì bằng tin vẫn lặng thinh hắn biết khi bạn đã cậy đến hắn thì hắn không thể nào từ chối được dù trong tâm tâm hắn không muốn về quê chị khuyên tí nào trong khi ấy thì bên trong bếp còi ngồi bệt trên chiếc chổi lúa hai tay ôm lấy đầu đôi mắt mờ đục lặng lẽ nhìn vào khoảng không miệng chém chép như để nuốt nỗi chua cay nghẹn ngào dâng lên trong cuống họng quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 5